chương 13, trường 13, nụ hôn quyến rũ, buổi chiều, đậu đạo tìm lý vũ hiên để cùng về nhà, đến phòng kế hoạch lấy pin ở đó thật sự rất bận, lý vũ hiên ngồi trong phòng của trợ lý trưởng phòng gọi điện thoại, trong tay cầm điện thoại, tại, tại đây tai nghe bluetooth. Các đồng nghiệp không ngừng mang phương án đến xin chữ ký, trên bàn làm việc của anh ta là một đống tài liệu. Xem chừng lại phải tăng ca rồi, đậu đậu muốn đợi anh ta nghe điện thoại xong thì sẽ bảo với anh ta là mình về nhà trước. Nhưng Lý vũ Hiên dường như không muốn để cô về nhà một mình, dù rất bận rộn và ngẫn đầu ra hiệu cho đậu đậu đi đến chỗ ghế sofa bên cạnh ngồi. Ánh mắt dịu dàng nhìn đậu đậu cười, đợi tôi nửa tiếng, ngoan tự đốt nước uống đi. Sau đó bỏ văn chuyện sang một bên, trình mặt tràn đầy với tự tin cao ngạo. Những tón vượt mất, mang về làm lại Hùng đầu đầu tóc mồ hôi Hồ Ly, anh đúng là trở như Hồ Ly, anh đúng là trở mặt nhanh như trở bàn tay Thế là Hùng đầu Đậu chỉ đành ngồi sáng một bên đợi Trọn vòng nửa giờ trong hồ Đi phụ hiên kiểm tra và ký tới vào bảy văn kiện Nghe ba cuộc điện thoại Gọi một cuộc điện thoại đường dài quốc tế Còn chả đi đóng dấu vào một phần văn kiện Đồng thời còn từ chối lên mời ăn cơm của hai người đẹp vào hoạt động tụ tập của đồng nghiệp. Trừng nói Lý Phụ Hi, ngay đến đậu đậu chỉ ngồi một bên, chờ để thấy hoa mắt chóng mặt. Ngày nửa giờ đông, sao nửa giờ đông hô, Lý Phụ Hi lấy áo vết, đứng trước mặt đậu đậu cười, thở một hơi dài, đặt y nói, Thí chưa, tôi đã nói là nửa giờ, có thể kết thúc mà. Tình đậu đậu. Hồng đậu giơ ngón tay, cái biểu thị vô cùng tháng phục, rất lợi hại lý vũ hiên kéo tay đậu đậu đi về phía than máy rất tự nhiên nói khoét chẳng có chút kiềm tốn nào cái đó từ nhỏ tôi đã là thần đồng rồi nhưng nhất thiết đừng có sùng bái tôi đó đậu đậu lén lút lén lút rút tay ra khỏi bàn tay để nắm chặt kia nhưng chẳng rút ra nhưng chẳng rút ra được kẻ rút hồ ly cái nắm chặt đậu đậu cán cán vào môi gật đầu ờ Lý Vũ Hiên quay mặt, cặp mắt họ ly, tà mị lại dương lên, nụ cười đúng là có sức xét lương, nụ cười đúng là có sức xét thương rất lớn, tại thì nhẹ nhàng dùng lực, thật sự không xung máy phải không? Đậu đậu đã mắc lực lực đầu, được rồi, tôi thừa nhận, tôi rất xung máy anh, tiếp tục lén lúc, rút tay ra. Hẹn máy đến, Lý Vũ Hiên kéo đậu đậu vào trong, ấn nút xuống tầng phù, mọi người đều cho rằng, Tôi ở nước ngoài, chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Thật ra tôi đã là một thạc sĩ quản lý doanh nghiệp. Thật ra tôi đã là một MPA, thạc sĩ quản lý doanh nghiệp. Đậu đậu dùng ánh mắt vội phục lý Lý Phủ Hiên. Lý Minh Triết cờ điện thoại cho Lý Phụ Hiên, nói tối nay không về nhà. Lý Vũ Hiên ồn xe một tiếng, nhảy cổng lên. Từ ghế ngồi tở xá vô cùng sung sướng, đậu đậu... Tới nay anh tôi không về nhà, tôi dẫn cô đi chơi nhé. Chúng ta sẽ đi chơi thâu đêm, cô thích hợp đêm như thế nào? Nhưng chỗ này, tôi được không? Những chỗ này tôi đều thông thảo lắm. Hộp đêm. Hộp đêm đèn kiện nhấp nhô, những kẻ say khước, âm nhạc đinh tai, đoàn người kích cuồng. nơi nơi đều là một vị có sự mục rửa nhưng quan trọng nhất vẫn là tiêu phí ở bên trong đó hủ hủ vô cùng vô cùng đắt đỏ ở cái chốn đó đau đầu kinh hoàng <cười> cái đó hay là chúng ta về nhà ngủ tốt hơn Lý Phụ Hiên trẻ môi biểu thị, ý không vui Hiếm khi anh đây tôi không có ở nhà Anh ấy bình thường quản tôi rất là chặt Không cho phép tôi đến ba Cũng không cho phép tôi lái xe về muộn Tôi chỉ đành phải nhân lúc anh ấy ngủ Trốn ra ngoài chơi Bây giờ anh ấy không có nhà Hiếm khi không có nhà Cơ hội tốt như vậy Hồ Ly không ngừng lãi nhả nhiệm kinh Thật đau đầu Đậu đậu lặp đập đầu Hét lớn, đứa, được, được tôi đi. mà chiếc phái liền hiền nhiệm như thế thì đến hợp đêm, chắc chắn sẽ bị xem thường. Lý vũ hiền đi lái chiếc xe đã được bảo dưỡng xong của mình. Một chiếc Lamborghini màu xanh, cửa kéo mở ra. Cửa kéo mở như chiếc cánh chim cơ khí vậy, rất độc đáo, đầu đậu đứng đòn ra, đến nỗi phút, rồi mới cẩn thận đưa tay sờ sờ vào chiếc xe hào hoa trong truyền thuyết. Quả nhiên đúng là phong cách của hồ ly xà hoa quá mức đi phụ hiên đưa đậu đậu đi mua một bộ y phục trong các hộp đêm trước một chiếc váy một chiếc váy dây đeo cổ siêu ngắn màu đỏ rực là cái lõi mà phía sau lưng hở từ cổ xuống sắc lưng một đôi tất lưới màu đen dường như là người mặc làm nghề không lưu thiện một đôi giày cao gót màu đỏ đế vàng gót đỏ như chiếc gót nhỏ như chiếc đinh thép trang phục rất nhỏ váy siêu ngắn Dài rất cao, à, à. phía sau họ hết ra ngoài, à. đậu đậu ôm cánh tay, đứng trong phòng thay đồ sống chết không chịu ra, Lý Phụ Hiên mặc kệ bà 721, xong vào trong kéo đậu đậu trong tình trạng bẻn thở thân đi ra ngoài, đậu đậu cúi đầu ôm cánh tay, chia chia chắn chắn, Lý Phụ Hiên cười đính đểu kế, sợ cánh tay kéo đậu đậu giữa phai lòng mình, đậu đậu, đậu đậu, tôi sẽ chia giúp cô, Cả cái lưng lỏ lồ được dán ra áo sơ mi của Lý Phụ Hiên, cảm giác thô ráp như điện sọc vậy, chầm chăm vào tim, mà đến cảnh giác sợ hãi trong lòng không thể gọi tên. Đậu đậu ngỡn đầu tức sợ nhìn với Phụ Hiên, Hồ Ly, anh... anh muốn đem tôi bán đúng không? Lý Phụ Hiên thu thu kính tay, kéo sát đậu đậu vào trong lòng, tiệt cầm lên mái tóc của đậu đậu rất thân mật. Không như vậy đâu, người ở trong đó đều mặc như thế này cả, nếu cô mặc quá lình thường, họ sẽ thô bỉ nhìn cô như kẻ quê mùa. Hùng nậu đậu không nói gì, biết vũ hiên được cô đến hợp đêm lớn nhất, đó chính là vũ trường nhảy trí. Nếu như không có thể vàng thì không thể vào nhìn ở bên ngoài có vẻ rất bình thường nhưng khi vào bên trong thì như lạc vào một thế giới khác vậy bên trong được trang hoàng lộng lẫy đèn đút nhấp nháy âm nhạc thì như muốn xuyên lũng lỗ tai người ta một sàn nhảy lớn với ánh sáng nhấp nhoe một nhóm những cô gái trẻ trung xinh đẹp Đèn bài lên sàn biểu diễn ý nhảy múa chỉ mặt có bikini ba mảnh tìm thêm một chút lông phủ nhảy nhất uốn éo không ngừng trên sàn nhảy tràn đầy vẻ sexy Phụt máu mũi, oe oe, rất rất kích tình. Đầu đậu chẳng dám nhìn, cuối thấp đầu, tiện Lý Phụ Hiên ôm chặt tiến lên phía trước. Lý Phụ Hiên ra một phòng riêng, phục vụ thấy anh đem theo bạn gái đến, nên cũng không hỏi anh có cần nhân viên tiếp sụp không. Chị tiếp theo, chị chiếu theo thói quen, chị chiếu theo thói quen cũ ở một chai Brandy Martin. Rồi lưu ra Chỗ này các sàn nhảy rất gần Có thể thấy được các phụ nữ Trên sàn nhảy điên cùng lắc lưu như sóng trào Chóng mặt Đầu đậu không dám ngẩng đầu Mà uống nước rất hiền lành Lý Vũ Hiên nhìn cô gái đang lo lắng căng thẳng này Rất buồn cười Muốn nhìn nhưng lại không buông được Ánh mắt lấy lên một chút gì đó khó hiểu Không lâu sau Nữ nhân viên phục vụ mang hoa quả đến Đầu đậu vô tình liếc qua một cái Xém chút nữa thì hét lên Những nữ nhân viên phục nụ kia Những nữ nhân viên phục vụ kia Rõ ràng Rõ ràng mặc đồng phục như trong sức vậy Còn Còn không mặc nội y Hồ Ly Lý Phụ Hiên cố ý dùng tay ép chặt đậu đậu vào ngực mình Lý Phụ Hiên cố ý dùng tay ép chặt đậu đậu vào ngực mình Tiểu đậu đậu Muốn ăn đậu phụ của tôi à cùng đậu đậu cuối đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện áo sơ mi của Lý Phụ Hiên. Đã bị kéo ra rồi, lúc đầu vốn chỉ có cài hai cái cúc áo cuối cùng. Lúc nãy trong lúc vô ý, cô đã kéo ra chỉ còn mỗi một chiếc cúc, cả một bộ ngục lớn đang lộ lộ ra trước mắt. Nhưng mà cô ăn cũng chẳng sao cả. Lý Phụ Hiên nhã người xuống sofa, dùng sức ôm ấp người con gái trong lòng. Cầm tay của cô cho Chu Du thám hiểm trên người mình nhích dần xuống bên dưới, đào đảo răng ra, mặt tay đi đỏ ửng, cố sức rút mạnh tay ra, chạy luôn xuống phía dưới góc sofa xa nhất ngồi, chẳng dám nhìn Lý Vũ Hiên nữa, yếu ớt muốn nói về, yếu ớt nó muốn về nhà, nhưng Lý Vũ Hiên chẳng có chút động tĩnh gì, hoàn toàn không có ý về nhà, đôi mắt nhìn xung quanh, trong ánh mắt lộ rõ dục vọng, dường như trong cái hộp đêm nguyên áo này, hồ ly không còn lợi. Là chúng hồ lý sợ hãi run rẩy trốn cho Long Minh và đã trở thành một con giả thú tràn đầy dục vọng nguy hiểm. Đậu đậu chỉ biết còn chờ trong lý Vũ Hiên chơi chán, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ mơ hồ. Những phòng bao trong hộp đêm này, những phòng nửa kính nửa hở, một chiếc sofa da thật một chiếc sofa da thật được kê sát tường, hai bên được ngăn cách bằng những tấm thủy tinh cao nửa mét. tuy không thể nhìn rõ bên đó, nhưng những động tĩnh bên đó thì bệnh này có thể nghe rất rõ. Lý Phụ Hiên liếc với một cái không rõ muốn gì, động cười rất xa lạ, rất chọc kẹo. đầu đầu chẳng biết mà Su Quy khiến thế nào, bỏ lên sofa, thò đầu qua nhìn trộm, sau đó thì hoảng lọt ngã xuống, nắm chặt lấy tay Lý Phụ Hi run rẩy. Hô, hô, hô Lý Vũ Hi so soi đầu đầu đầu, có cưỡng lại được dùng mối cỏ sát lên trán cô. Nhìn thấy cái gì rồi? Trong hộp đen chẳng thiếu thứ gì, cả thấy âm thanh, liền bị ở bên đó bắt đầu hoặc là đã bắt đầu khiến cho cô gái nghi thơ trôi sáng này được một bài học rất rất tốt cho sau này. Mắt đậu đậu bỗng chốc trở nên hoang mang kích động nước mắt, nước mắt rồng rồng, nắm chặt lên phụ hiên, nhỏ tiếng gọi, tôi, tôi cuối cùng cũng đã được xem bạn bị eo ngay tại hiện trường rồi, cái đang bị đè xuống, từng chút kia, thật là đẹp quá, hàng... Trong phòng bao kia, hỏa ra là hai người đàn ông đang sằn co hồng đậu đậu không những không tránh đi, lại còn muốn kèo lấy xem Lý Vũ Hiên kéo dài mặt buồn chán, kẻ cô ấn vào trong lòng mình Dùng sức giữ chặt, đậu đậu không hiểu cho nên Nhưng Lý Vũ Hiên tóm chặt không cho xem, lại không xem Sao lại không được xem, đậu đậu cố gắng vùng ra Chỉ có thể cố gắng không chú ý tới hơi thở nóng họ trên đỉnh đầu Tiếp tục Lấy cặp mắt nghệ thuật để xem nàng những diện thoát y cho sân khấu. Kỳ thật Lý Phụ Hiên đang đắn đo cái câu đẹp quá kia cứ đậu đậu. Hừm, đó là lậu người gì chứ, lại dám đẹp hơn ta. Những người trong phủ đài đã hết vài nạn đến bài khác. Đậu đậu bị kẹp trong ngực Lý Phụ Hiên. Sớt ngủ say rồi, Lý Phụ Hiên đột nhiên kéo vô ra. Đậu đậu vừa tỉnh. Và nắm lấy tay, anh hỏi, anh... Anh định đi đâu? Đừng cứ phút tôi lại. Lý Phổ Hiên cười rất tà mị, cố người hôm lên mấy tóc đen mượt như tơ của cô. Đợi một chút em sẽ biết ngay. Nói xong, liền vẫy thẳng đến chỗ sàn nhảy, bỗng nhiên, toàn bộ đèn trong vũ trường đều tắt ngấm, chỉ còn đúng một bóng đèn cực sáng giới thiệu hình ảnh Lý Vũ Hiên chỉ nhìn thấy Lý Vũ Hiên đang chuyển động xuất tuyển chuyển nhập theo sàn nhảy bằng một cú nhảy nhẹ nhàng thân hình cao hơn 1 mét 8 đã nhảy phát lên sàn nhảy âm nhạc nổi lên tiết tấu đơn giản của tiếng trống nhịp đều lúc nhanh lúc chậm mềm mà sắc rất đặc biệt Lý Vũ Hiên hơi cúi đầu đứng ở trung tâm sàn nhảy cánh tay cử động theo tiết tấu của tiếng trống đến khi nhịp điệu bỗng nhiên nhanh hơn Lý Vũ Hiên mới ngẩng đầu dứt khoát chớp mắt Hoa lệ phía dưới nhảy, rồi lập tức bắt đầu nhảy. Những động tác khéo léo uyển chuyển, thân thể uốn éo như một con rắn. mỗi động tác đều toát lên vẻ hoang dã cuồng vọng. Bỗng nhiên tiếng trống ngừng lại. Lý Phủ Hiên đang nhảy trên cao, quay ngược 180 độ đáp thẳng xuống đất. Đáp thẳng xuống đất đúng là lúc mọi người. Đúng vào lúc mọi người thốt lên trầm trời kinh ngạc, thì phát hiện ra anh dùng một tay chống đỡ cả người, tạo dáng đẹp mắt, bà rơi trong không trung. Quá quá, tiếng đàn guitar điện đột nhiên vang lên, tiếp sau, tiếp sau đó tiếp sau đó là tất cả các nhạc cụ khác cũng hòa vào cùng, chỉ Lý Vũ Hiên nhảy càng lúc càng nhanh. Mọi bước nhảy đều khiến mọi người hoa mắt ngưỡng mộ, những sợi tóc vàng tung bay khắp phới trong không trung, cặp mắt tà mì đẹp để kia hơi cười cười, hấp dẫn hết những người xung quanh. Nhảy sống một triệu, Lý Vũ Hiên xoay người một cái rất đẹp, hà chân đứng chắc như hai cột trụ lớn tại trung tâm của sàn nhảy, những tiếng vỗ tay tán thưởng âm ầm như sấm dậy dưới sàn nhảy. Nhưng Lý Vũ Hiên đưa tay biểu thị mọi người hãy im lặng, cười một nụ cười quyến rũ, rồi đột ngột nhảy từ trên sàn nhảy xuống, đi về phía phòng bao. Đậu Đậu cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, muốn nhanh chóng đứng lên chạy trốn, nhưng phát hiện ra Lý Vũ Hiên cúi đầu cười, mắt nhìn chăm chăm về phía bên này, ánh mắt mê hoặc đó giống như sợi thần cuốn chặt khiến cho Đậu Đậu không thể chạy được vậy đầu đầu đành ngồi ngóc ngách đối diện với lý Vũ hiên ảnh đèn bỗng nhiên chiếu lên ảnh đèn vẫn luôn chiếu theo Ánh đèn vẫn luôn chiếu theo, cả vũ trường tối ôm đang hồi hộp ngóng đợi, đợi thời khắc sắp tới. Chậu đầu bị ánh đèn làm cho lót mắt, chẳng nhìn thấy gì ngoài khuôn mặt đẹp. Trai gian xảo của Lý Vũ Hiên cổ họng dường như bị cái gì đó chặn lại, đến nói cũng không có cách nào nói được. Cẳng bị kéo lên mặt của Lý Vũ Hiên ngày keengon, thậm chí còn có thể cảm nhận thấy hơi thở của anh nóng hổi gấp kếp. do vừa nghĩ xong đột nhiên bị đẩy một cái từ phía sau cả người cô đổ ập vào lòng của Lý Phụ Hiên bởi vì ngẩng lên bởi vì ngẩng lên nhìn nên vừa đúng thẳng, bởi vì ngẩng lên nhìn cho nên vừa đúng thẳng tầm với cặp môi hồng của Lý Phụ Hiên thật mềm mại cả một khoảng ngực trắng Lý Phụ Hiên dùng sức ôm chặt người con gái đang bị giò cho sợ chết khiếp ngay vào trong lòng hai cặp mắt hai cặp môi mềm mại ấm ướt đang cọ xát vào nhau hương vị ngọt ngào đúng như trong tưởng tượng lý phổ hiên trong cơn say nồng dùng tay ôm chặt lấy chiếc em nhỏ nhắn và mềm mại của người con gái kia cô gái bị đau kheo run lên một tiếng hai hàm răng tách ra thường cơ hội này chiếc lưỡi linh hoạt thường có hỏi này chiếc lưỡi linh hoạt len luôn tạo ra sức chiếm đất ra xuất chiếm đất công thành một cách cuồng dã. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô cổ vũ, nhiều muốn nổ tung cái vũ trường Sau khi nụ hôn kết thúc, ánh sáng được bật lên, mọi người tiếp tục nhảy nhót trên sàn. Lý Vũ Hi ôm người con gái đã hoàn toàn cứng đờ ngồi xuống sofa, đậu đầu thở hồng hộc, ánh mắt hoảng hốt, rồi mọi mọng nước hơi hồng lên, càng làm kích thích dục vọng, dục vọng người sâu thẳng trong tim. Lý Vũ Hi từ trước đến nay chưa bao giờ thích bị dược vọng điều khiển nhưng lần này anh đã không kiềm chế được phản ứng cứng ngắc như vậy chắc chắn đây là lò đây là nụ hôn đầu của cô trong lòng không khỏi thắp khởi lấy phù khiên khẽ hôn lên trán cô sau đó ông cô đi ra và sau đó ông cô vào trong lòng, đứng lên đi ra ngoài đến khi vào trong xe rồi lò đỏ mới nhận thức được Chuyện gì vừa xảy ra, mặt tái xanh nhìn Lý Vũ Hiên, lại không trả lời, Lý Vũ Hiên vẫn lái xe rất tự nhiên, để mặt nhìn nhiên đẹp cho đến mức kinh hồn phách siêu đảo. Đến nhà thì phát hiện đèn trên lầu còn sáng, Lý Minh Triết về nhà rồi. Đạo đạo ra sức kéo chiếc phá siêu ngắn xuống, nhìn Lý Vũ Hiên với ánh mắt khó xử. Nếu như bị Lý Minh Triết phát hiện mặc đồ như thế này, lại còn đến hộp đêm, lại còn bị hôn. Ý, tại sao phải chụp dẻ chứ? Lý mình triết đi phía trước ẩn vân tay ở cửa, lý vũ hiên đi phía trước ấn vân tay mở cửa, nếu mình triết không có trong phòng khách có thể là ở trên lầu phòng 2. chậu đậu tháo dài cao cấp cầm trong tay, rón rén, rón rén rón rén đi lên trên lầu, lý vũ hiên đi trước dò đường cẩn thận ngoài xét phòng của anh trai anh ta. đúng vào lúc hai người họ sắp đến tầng 2, đột nhiên đúng lúc có tiếng vặn cửa truyền đến từ phòng Mỹ Minh Triết.